xin chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại kênh YouTube em xíu thanh bình ngày hôm nay thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 28 của cuốn tiểu thuyết bằng tự đề thủ đoạn quang trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28 sau khi tổ công tác được lãnh đạo tân châu tiếp đón dùng cơm ở khách sạn tam nguyên hồng nổi tiếng Lưu Đạo Nguyên cùng Thương vụ Thị ủy, Phó thị trưởng thường trực Lưu Vĩnh Định, Thương vụ Thị ủy, trưởng ban thư ký Vương Dẫn Sơn ở lại. Tiều Cao, Lão Lưu và Lão Vương thì chú cũng biết. Tổ công tác lần này xem ra có không ít phòng bà. Nghe nói bên biên châu kiến giường, thậm chí bắt đầu đốt pháo ăn mừng. Lưu Đạo Nguyên vẻ mặt rất bình thường, nhưng Cao Đông có thể cảm nhận đối phương khá lo lắng. Bây giờ Tân Châu có hai việc chính là cao tốc An Quế được xây dựng. Hai chứng lạ đưa Tân Châu lên tầm thành phố, hiện tại mới là thị xã. Bí thư thị ủy Lưu Đạo Nguyên phụ trách hạng mục cao tốc An Quế, mà việc lên thành phố do thị trưởng Tôn Phú Nghĩa toàn quyền phụ trách. Bí thư Lưu, Phó thị trưởng Lưu, trưởng ban thư ký Vương, trước mặt mấy người tôi cũng không dám nói gì. Cao tốc An Du chỉ khoản đầu tư ban đầu thì nhanh thu hồi lại vốn hơn cao tốc An Quế. Do năng tài chính trong tỉnh, thành phố đều lấy phương thức đầu tư một phần, sau đó dùng cách BOT. Cao Tốc An Du xem ra được coi trọng hơn Đây cũng là nguyên nhân chính Nhưng về phía Cao Tốc An Du Bí thư Lưu rất quen với giám đốc Thái sợ tôi Tình hình trong sợ thì anh cũng hiểu Dù là giám đốc Thái muốn giúp Cao Tốc An Quế Thì chúng tôi cũng không thể quyết định Cao Đông nói tiếp Về phần điều tra đợt này Thì tôi nghĩ tỉnh cũng không quá chú trọng Trừ khi trên tỉnh có thể tìm được nguồn tài chính mới Nếu không báo cáo không ảnh hưởng tới quyết định trong tỉnh Liệu đảng huyền thở dài một tiếng và biết điều này là điều tất nhiên Điều kiện kinh tế biên châu Cùng kiến dương quyết định việc xây dựng cao tốc An Du Lúc này trong ánh mắt lãnh đạo Chính là chỉ tiêu kinh tế Về phần phát triển kinh tế Cần cải thiện giao thông Người dân muốn thoát nghèo Chính quyền địa phương muốn cải thiện cuộc sống nhân dân Thì chỉ là khẩu hiệu Nơi nào cũng cần phát triển kinh tế Chỗ nào cũng muốn dân chúng thoát nghèo Nhưng tài chính chỉ có từng đó Nhét vào mồm này thì bên kia phải đói Vấn đề là Tân Châu càng lúc càng đói Kiến Dương Miên Châu lại còn lúc càng giàu Làm cho một bộ phận người giàu trước thì đúng hơn Nhưng cũng lo lắng vấn đề mọi người cùng giàu Tình vị vị bán dân dân tình có lẽ phải nhìn xa mới đúng Cào Đông chúng nghĩ Cào Tốc An Quế không có chút hy vọng nào sao? Liêu Đảng Nguyên hừ một tiếng Không phải không có hy vọng Cào Tốc An Quế sức buộn sẽ xây dựng Tỉ làng cao tốc An Dương vừa lên thì giẫm hụt hết tài chính của tỉnh trước khi tìm được con đường khác. Cao đông lúc này cũng không tiện nói rõ, về thực tế hắn biết mình khi đến làm phó trưởng phòng cao tốc thì chính là đang tìm cơ hội. Tài chính là vấn đề khó khăn nhất đối với một nơi muốn làm quốc lộ cao tốc. Dựa vào tài chính của tỉnh, thành phố thì có thể phát triển theo tốc độ bình thường. Giao thông an nguyên đã là khẩu, nếu muốn phát triển vượt bậc thì phải có hành động phi thường. Phương thức BOT sẽ khiến tài chính rõ ràng Thậm chí có thể dùng cách ABS để thu hút tài chính Về dòng quốc tế đầu tư vào Trung Quốc cũng dùng cách này Nhưng thời đại này thì điều đó là vượt quá mức Đừng nói ở tỉnh Chỉ sợ đưa lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Và Bộ Giao thông cũng không được thông qua Nhưng Cao Đồng cũng nghĩ Nếu mình đã tới phòng cao tốc Thì chỉ cần có hy vọng Cao Đồng cũng cảm thấy phải thử Tìm con đường khác Có con đường khác sao Lưu Đạo Nguyên cười cười tự giễu mình. Thái Trăng Dương nhận được điện của Tân Hạo Nhân thì khá khó hiểu. Từ giọng của Tân Hạo Nhân không nghe ra vui mừng hay tức giận, chỉ là thông báo Thái Trăng Dương lập tức đến văn phòng chủ tịch tỉnh báo cáo công việc. Điều này làm Thái Trăng Dương có chút lo lắng. Thái Trăng Dương còn định hỏi báo cáo về vấn đề gì thì Tân Hạo Nhân đã dập máy. Thái Trăng Dương suy nghĩ một chút thì đoán chắc là vấn đề đường cao tốc ấy bây giờ coi như cũng có chút tự tin, cũng không cần phải chuẩn bị gì. Hạ Trương Dương vừa từ thang máy ra thì thấy thư ký tiểu viên của Trần Hạo Nhiên đang chờ ở đó, vừa đi liền vừa hỏi: "Tiểu viên, báo cáo về vấn đề gì, đường cao tốc sao?" "Đúng là đường cao tốc, nhưng hình như chủ tịch Trương và chủ nhiệm Mạnh, Ủy ban Kế hoạch Phát triển đều có ở đây, còn có cả Sở Ngoại vụ và Sở Công thương." Sở Ngoại vụ và Sở Công thương Thái Trăng Dương có chút kinh ngạc, sao lại có quan hệ với hai vị kia? Chẳng lẽ thực sự chấp nhận đề nghị liên doanh của mình? Tim Thái Trăng Dương đập rất mạnh, nếu là như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho tỉnh, dù là cao tốc ăn quý, không làm ngay cũng không kéo dài lâu được, mình cũng có cái nói với lão Lưu. Trăng Dương, đến rồi à, đang chờ anh. Bước vào phòng tiếp khách, Thái Trăng Dương thấy vấn đề không đơn giản, ba vị lãnh đạo tỉnh, Tô Trương Diễm Lan, Tần Hạo Nhiên thêm cả Trưởng ban Thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh, Tưng Kiến Chi, ngoài ra còn có cả Ủy ban Kế hoạch phát triển, Sở Ngoại vụ và Sở Công thương. Tráng Dương làm như thế nào vậy hả? Phòng cao tốc bên Sở các anh do ai phụ trách? Phó Chủ tịch thường trực Trương Nghiêm Lan, người không cao nhưng rất có tinh thần. Phòng cao tốc do Trưởng phòng Quy hoạch tổng hợp Tần Tự Bân phụ trách đảm nhiệm, nhưng công tác hàng ngày do Phó Trưởng phòng phụ trách. Thá Tráng Dương không biết ở đây có cảm bẫy gì. Sự đảm có liên quan tới phòng cao tốc, chẳng lẽ là hai tổ công tác, nhưng hôm qua lão Trần và Cao Đông gọi về đều nói không có vấn đề gì. Ngoài Từ Minh, ủy ban kế hoạch phát triển và bệnh viện để Cao Đông tạm thời phụ trách thì rất bình thường. Anh xem một chút, công ty xây dựng Phát triển Trường Giang trực thuộc tập đoàn Hoa Hoàng Hồng Kông, công ty đầu tư Hoa Cơ trực thuộc tập đoàn Phát triển Tân Thế Kỷ đều phá rào khảo sát tới tỉnh ta. Ừ, ở đây còn có một bức thư do tập đoàn Chiêu Thương Hồng Kông gửi tới. Cũng sẽ tới khảo sát thủ tục đầu tư xây dựng đường cao tốc của chúng ta. Trình Nhậm Làn đã hiệu đưa mấy tờ phát cho Thái tranh Dương. Chuyện lớn như vậy sau lãnh đạo tỉnh lại không được biết. Đối phương nói là có người ở văn phòng xây dựng đường cao tốc tỉnh An Nguyên cứ thư mời khảo sát đến bọn họ. Chủ tịch Tần cũng chỉ loáng thoáng nghe nói phòng cao tốc các anh có suy nghĩ này nhưng tình hình cụ thể là không rõ. Cho nên chúng tôi mời giám đốc Thái tranh Dương đến cho chúng tôi nghe. Trương Dương Lan mặc dù nói có vẻ bực tức, nhưng lại không phản cảm, chỉ là thấy khung bui Ủy lãnh đạo tỉnh không đó chuyện mà thôi. Khả Tranh Dương có chút giật mình, lại tên cao đông này gây chuyện, chẳng qua chuyện này là tốt dễ giống như là không đó, xem ra tâm trạng mấy lãnh đạo tỉnh cũng được, chẳng lẽ mấy công ty này cố ý với hai công ty kia. Phó chủ tịch Trương, chuyện này tôi biết, lúc đầu mấy đồng chí phòng cao tốc cho rằng với tình hình tài chính của tỉnh thì vài mờ động thu hút đầu tư nhất là cao tốc kinh thông dùng cách BOT đã thành công là ủng hộ lớn nhất đối với chúng ta. Nhưng bởi vì tỉnh ta là đất liền, chúng tôi không đảm chắc sẽ có nhà đầu tư từ bên ngoài tiến vào, cho nên sau khi hiểu được chính sách của ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và bộ giao thông, chúng tôi chỉ gửi thư mời khảo sát. Chào mừng bọn họ tới khảo sát hoàn cảnh giao thông an nguyên chúng ta. Trong quá chúng tôi cũng không hy vọng lập tức thành công, cũng không hy vọng bọn họ có động tác vào hai đường cao tốc kia, chỉ là yêu cầu bọn họ. Lúc tiếp hợp tứ tỉnh ta khảo sát Không ngờ bọn họ trả lời nhanh như vậy Thái Trân Dương cũng có chút kinh ngạc Về cách làm của Cao Đông Cao Đông lúc ấy chỉ thoáng đề cập ra Thái Trân Dương mới chỉ đồng ý thử một chút mà thôi Không ngờ lại có nhiều tập đoàn chú ý như vậy Thái Trân Dương cũng không biết Cao Đông làm như thế nào Để được các tập đoàn kia chú ý Nếu bọn họ có hứng thú với cao tốc An Du Cùng cao tốc An Quế thì có gì là không được Tổ giác hoa cười nói Đây là việc tốt BOT cũng tốt Liên doanh cũng tốt An Nguyên chúng ta đều có thể chào mừng Đầu tư từ ngoài vào Về phần phương thức nào cũng có thể đàm phán mà Tranh dường Sở giao thông các anh có thể có suy nghĩ như vậy là rất tốt Trong qua các anh phải bao chứng với tỉnh mới đúng Chủ tịch phê bình đất đúng Phòng cao tốt đúng là hơi quá Chẳng qua lúc đầu Tôi đúng là không ngờ các tập đoàn lại chú ý đến như vậy Chúng tôi chỉ là mời bọn họ thức khảo sát hoàn cảnh đầu tư mà thôi Thả tranh Dương lập tức nhận sai Y không rõ cao đồng làm cách nào Để liên hệ với đối phương Nhưng nhất định không đơn giản chỉ là mời Nếu là nhà đầu tư quốc tế Muốn tiến vào hạng mục đường cao tốc Thì sợ đang phải được Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia phê duyệt Ngoài ra bộ ngoại giao và bộ giao thông Cũng có yêu cầu Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển an nguyên Mạnh Đình Giang nói Điều này không có vấn đề gì Có tiền lệ thì dễ làm hơn nhiều Còn có thể giảm thài chính cho an nguyên chúng ta Khó khăn thì tôi nghĩ có thể vượt qua Bây giờ chúng ta phải xác nhận chính là Ý đồ của mấy tập đoàn này Bọn nọ nếu thực sự vì cao tốc An Du Cùng cao tốc An Quế mà đến Với các chuẩn bị trước đó của chúng ta Có đầy đủ không Có cần bổ sung không Nếu nói thực sự có nhà đầu tư chấp nhận liên doanh Với chúng ta về đảm bảo nó thành công Trưng Diễm Lan nghiêm túc nói Đồng chí Diễm Lan nói đúng Tránh Dương, nếu phòng cao tốc các anh Liên lạc việc này Anh lập tức bố chức người tìm hiểu tình hình Tôi nghĩ đối phương cũng không thể chỉ vì thu được một bức thư mời mà tới Hoàn cảnh đầu tư an nguyên chúng ta cũng không tốt đến như vậy đâu Các đồng chí phòng cao tốc chúng ta có thể thu hút các nhà đầu tư đến an nguyên khảo sát là đã thành công Dù bọn họ có tham gia cao tốc an du cùng an quế hay không thì coi như cũng tạo được trụ cột về kinh tế Tập đoàn Hoa Hoàng là tập đoàn hàng đầu Hồng Kông Công ty xây dựng Trường Giang là công ty xây dựng số một Hồng Kông Cũng có đầu tư tương đối ở các nơi trên thế giới Mới tập đoàn kia cũng có quy mô không nhỏ Cho nên tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có Dù là cao tốc An Du Cùng cao tốc An Quế có thể Hợp tác thành công hay không Thì chúng ta đều phải tiếp đón chú đáo Đây cũng là cơ hội để chúng ta giới thiệu An Nguyên Với nhà đầu tư Hồng Kông Tô Giác Hoa nói Tránh Dương Chủ tịch Giác Hoa đã nói đổi Ý kiến của tỉnh là chào mừng nhà đầu tư Đến đầu tư và xây dựng hạng mục ở An Nguyên chúng ta Nhất là cao tốc An Du Cùng cao tốc An Quế Anh về lập tức bố trí các đồng chí phòng giao thông tiến hành Lập tức toàn tâm toàn ý Đón tiếp các nhà đầu tư Hồng Kông Tân Hạo Nhiên nói Tôi lập tức thông báo bọn họ Từ Tân Châu về gấp Thái Trân Dương gật đầu Có phải là do tiểu cao kia Phụ trách chuyện này Tân Hạo Nhiên cũng mơ hồ biết Phó trưởng phòng cao tốc kia Do Thái Trân Dương kéo từ một huyện An Đô lên Nghe nói năng lực rất tốt Đúng chính là cậu ta Lúc đầu đưa ra ý kiến cùng quy hoạch cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế là của cậu ta. Cậu ta còn cùng bộ đồng chí lên ngân hàng viết bài tham khảo kinh nghiệm quốc tế, mở động con đường đầu tư tài chính, tăng cường việc thu hút đầu tư vào xây dựng đường cao tốc tỉnh ta. Mời tập đoàn các nước Hồng Kông, Mỹ, châu Âu, Malaysia đến An Nguyên chúng ta khảo sát cũng là do cậu ta đưa ra. Thạch Trương Dương không bỏ qua cơ hội đẩy cao đông lên. "Ồ, Tô Zắc Hoa nói. Tráng Dương Anh đưa bài viết đó đến cho tôi xem Giao thông an nguyên chúng ta vốn là khẩu Nếu muốn phát triển mạnh thì cần phải có nhiều nguồn thu tài chính Chỉ dựa vào chính lực lượng của tỉnh Thì khó có thể vượt qua được các tỉnh anh em Chủ tịch Tô Ở đây còn có hai tử phách từ tập đoàn đầu tư IK Mỹ Cùng với tập đoàn Toàn Phúc Anh Bọn họ cũng phúc đáp lời mời của phòng cao tốc sở giao thông Nói sẽ phái đoàn khảo sát tới an nguyên Đây là đại sứ quán của họ ở Trung Quốc gửi đến cho chúng ta Giám đốc Sở Ngoại vụ nói Ờ, Tránh Dương Xem đang các đồng chí phòng cao tốc Làm việc rất tốt Phòng cao tốc mới thành lập không lâu Mà đã đưa được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới như vậy Đúng là nằm ngoài suy đoán của chúng ta Tô Giác Hoa cười nói Chúng ta phải vỗ tay chào mừng Chỉ cần có thể Xúc tiến kinh tế an nguyên phát triển Thì lợi dụng được bao nhiêu Thì chúng ta phải lợi dụng hết Khi cảo đồng nhận được điện của thư ký Thái Trăng Dương Báo án lập tức về an đô. Hắn đang nói chuyện với Liêu Đạo Nguyên Mặc dù biết đó cao tốc An Quế Lập tức xây dựng là khá khó khăn Nhưng Liêu Đạo Nguyên vẫn không bỏ qua tia hy vọng cuối cùng Liêu ca xem ra chuyện có biến hóa rồi Cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói Hắn quyết định lộ tin ra Để cổ vũ Liêu Đạo Nguyên một chút Hả Liêu Đạo Nguyên thấy cả đồng nghe điện là mơ hồ biết một chút Vừa nghe thế vậy thì run lên nói Nói mau có biến hóa gì Ờm um một loạt thư mời các nhà đầu tư tới khảo sát đường cao tốc tỉnh ta đã được phục đáp, mấy tập đoàn đầu tư nước ngoài đều có hứng thú. Cao đồng thở vào nhẹ nhõm, hắn cũng biết Lưu Đạo Nguyên có áp lực lớn đến Tân Châu một năm, mặc dù công việc có chút khởi sắc, nhưng chưa đạt mục tiêu mà Lưu Đạo Nguyên để ra, mà cao tốc An Quế Do Y tự mình phụ trách, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng lớn đối với tiến độ phát triển. thật sao? Lưu Đạo Nguyên rất hưng phấn, lúc trước Cao đồng đã nói thử vài việc với Lưu Đạo Nguyên. Ví dụ như liên lạc với vài tập đoàn đầu tư nổi tiếng quốc tế cùng một số công ty trong nước trong ngành xây dựng. Chắc là vậy, bữa nãy thư ký của Thái cang có điện nói Thái cang đến chỗ chủ tịch Tô, rằng đã trên tình ủng hộ việc nhà đầu tư bên ngoài tiến vào xây dựng đường cao tốc, đây là cơ hội hiếm có. Cao Đồng rất kích động mà nói, nếu như có thể thu hút đầu tư từ bên ngoài vào đường cao tốc, như vậy An Nguyên sẽ giảm được tài chính để thực hiện các công trình khác. Liêu Đạo Nguyên đứng lên đi lại trong văn phòng cuối cùng dừng lại mà nói đây là cơ hội tốt Tân Châu không thể mất mất cơ hội này thì bộ máy đảng ủy chính quyền Tân Châu là tội nhân đối với dân chúng Tân Châu dù Tân Châu nỗ lực đến như thế nào thì anh cũng phải để cao tốc An Quế được tiến hành ngay lập tức khi Cao Đồng đi ngang qua đường răng liền tới bệnh viện thăm Tử Minh tất nhiên Tử Minh đang nhận được tin nên tâm trạng tốt hơn nhiều nhưng để biết mình phải diễn thêm một đoạn như vậy thì mới đỡ bị nghi ngờ trường phong tư xem đa lần này chúng ta liền không phí công rồi cờ đồng cuối cùng cắm hoa vào lọ hừ cậu thì dễ đòi tôi thì đen đuổi phải ở trong phòng bệnh sống không bằng chết từ mình nằm lên giường mặc dù không coi là bạn nhưng bây giờ cũng coi như buộc chân cùng một dây mình cần đi tre giúp đội phương cũng cần mình phối hợp ha ha trường phong tư nói quá phải không đừng giang phong cảnh khá được anh bình thường cũng khó có thời gian nghỉ ngơi mà Sao không nhân cơ hội thoải mái như trước Anh đón chị tới Có như đi du lịch Cao Đông cười cười Ngồi xuống nói Tôi cũng muốn Nhưng dám sao Cơ quan cứ vài hôm Lại có người đến thăm Tôi nếu có tâm trạng Đang ngoài du lịch Thì bị người ta phát hiện Không phải tư hại chết mình sao Từ mình tức giận trừng mắt nhìn Cao Đông Tên này đúng là mặt dày, Chẳng qua biện pháp này cũng được Dù sao Cũng giúp giải quyết được vấn đề Hà hà Như vậy không có biện pháp đổi Ai bầu anh quan hệ tốt ở cơ quan như vậy Nên cứ có người đến thăm Chẳng qua cũng chỉ phải nhịn vài ngày thôi Tôi đoán chờ các tập đoàn đến Nando Lánh đạo lên chú ý tới việc này Như vậy anh có thể khỏi bệnh mà đi. Cả đồng cảm thấy từ minh này cũng được Tính cách hơi mềm yếu nhưng thành thật Mặc dù trước đó hai người cãi nhau Nhưng đều vì nhiệm vụ Hơn nữa việc từ minh vào bệnh viện Cũng khiến quan hệ hai người trở nên không bình thường Ôi Chỉ mong tác dụng chú trọng thiết tình ta. Tự Minh thở dài một tiếng. Anh nghĩ tôi muốn ngăn cao tốc An Quế sao? Tôi không biết Tân Châu cùng Đường Giang cần đường cao tốc này sao? Các lãnh đạo còn rõ hơn. Tự Minh bứt được gánh nặng liền nói chuyện khá tốt. Là trưởng phòng trong ủy ban kế hoạch phát triển, ý hiểu khá rõ tình hình phát triển của An Nguyên, thậm chí cả chiến lược phát triển của Trung ương. Những miền trôn cùng kiến Dương phát triển kinh tế hơn Đường Giang. Tân Châu ít nhất 5 năm, tài chính của tỉnh lại không nhiều. Dùng quân tài chính như thế nào thì cần tỉnh và suy nghĩ kỹ hơn. Nghe nói Trung Khánh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chỉ là số muộn. Nếu là như vậy, Trung Khánh sẽ phát triển mạnh. Tác dụng của cao tốc An Du không thể xác định. Hành lang kinh tế An Du có tác dụng lớn đối với cả khu vực An Bắc, thậm chí cả An Nguyên. Nhưng cao tốc An Quế cũng có tầm quan trọng. Rất lớn đối với khu vực An Nam, thậm chí cả An Nguyên. Anh nhìn từ Tân Châu đến Quế Bắc dài như thế nào? Từ Tân Châu chạy theo hướng tây nam tới Kiềm Đông xa bao nhiêu? Và Tân Châu mở được đường thủy sẽ liên thông ba con sông, thậm chí tiến tới Việt Bắc. Có thể nói An Nguyên sẽ có ba con đường: đường sắt, đường biển, đường bộ ra thế giới bên ngoài. Tác dụng như vậy, anh có thể thay đổi. Cái này cũng chưa tính tàu tốc An Quế sẽ khiến khu vực An Nam thoát nghèo và giàu lên. Tự mình phân tích thấy cũng có lý. Chung Khánh làm thành phố trực thuộc trung ương vì là việc 2 3 năm sau, nếu làm như vậy, sức ảnh hưởng của nó tới các khu vực xung quanh là rất lớn, như vậy cao tốc An du là nối liền Trung Khánh với An Đô, như vậy kinh tế của miền châu cùng kiến dương cũng sẽ tăng mạnh. Trưởng phòng cao, tôi thừa nhận vấn đề này có lý, nhưng lãnh đạo phải lo lắng phát triển kinh tế, Kiềm Đông Quế Bắc tương tây đều là nơi chưa phát triển, như vậy tác dụng của hai con đường cao tốc đối với sự phát triển của An Nguyên, anh cũng đã cao cấp. Lãnh đạo tỉnh khi làm quan muốn có thành tích để lên cấp, tổng cục thống kê đưa ra các chỉ tiêu chính là đất có sức phát phục. Từ Minh nói làm cao đông á khẩu, dù là quý thành công hay Tô Giác Hoa, Trương Diễm Lan, Tần Hạo Nhân thì bọn họ đều lo cho tương lai chính trị của mình. Mỗi quyết định cấp toàn tỉnh đều có tác dụng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, mà ở chi tiêu tăng trưởng kinh tế thì cao tốc An Du trong thời gian ngắn sẽ tốt hơn cao tốc An Quế nhiều, về phần 5, 10 năm sau thì lãnh đạo đổi người đổi. Anh Từ, xem ra anh xem nhạy trí chí tuệ chính trị của lãnh đạo rồi. Thật ra bọn họ giữ điều đó, nhưng chính là muốn chúng ta đi làm việc là vì sao?" Cả đồng lắc đầu cười khổ. "Lãnh đạo cao cấp có trí chí tuệ chính trị của bọn họ, các nhân vật nhỏ như chúng ta cũng có không gian sống của mình." Từ Minh nói. "Được thôi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Chuyến công tác này không có thu hoạch gì, có thể kết thúc như vậy thì cũng tốt. Về sau ở Ando thì có thể cùng nên tụ tập nhiều." hơn nữa hai ngành chúng ta cũng sẽ thường xuyên giao lưu mà được tôi có số điện thoại của anh về sẽ liên lạc từ minh đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nói tiếp anh đón mời tập đoàn hồng kông và nước ngoài đến khách sạn xem đã các anh dự định dùng cách bot hoặc liên doanh như vậy công tác chuẩn bị phải làm tốt ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia mới mở miệng nên muốn phê chuẩn là khá khó khăn cả đồng hiểu ý gật đầu rồi đi ra Cở đồng đi ra Một cửa khác trong phòng mở ra Một phụ nữ nói Lão Tư là thanh niên đó sao Ờ Đừng có nhảy cậu ta Tôi còn trẻ nhưng tâm tư nhanh nhảy Hơi không chú ý là mắc bẫy ngay Lúc ấy tôi coi như bị cậu ta kéo xuống nước Bảo sau thái chân dương Phải người này tôi phối hợp với tôi Trong cơ quan dù không làm gì Thì con người ai cũng có bệnh mà Đó là việc bình thường hơn nữa chuyện bây giờ cũng dần chìm đi rồi Người phụ nữ án ủi Tử Minh Chỉ mong như vậy từ Minh thở dài một tiếng Cao Đông vừa về sở giao thông Lên bố đầu làm việc Tập đoàn Hồng Kông chỉ vài ngày là đến ando Đô Bàn khảo về hai đường cao tốc kia Căn cứ nhân số và cơ cấu Thành viên của đoàn khảo sát Đối phương thì tất nhiên là Các tài liệu chuẩn bị tìm mì của hắn Đã khiến bọn họ khô hứng thú Bây giờ Nếu đưa thêm các công tác chuẩn bị Của bên Tân Châu Cùng đường răng vào tài liệu thì càng có sức hấp dẫn hơn. Nếu như có thể làm cho nhân viên đoàn khảo sát hiểu đó khát vọng xây dựng đường cao tốc của chính quyền địa phương và dân chúng thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. Cờ đồng đặt chân lên bàn xem tuyên thời sự an nguyên. Bí thư tỉnh ủy, quý thành công, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh tô giác Hoa gặp đại biểu đoàn khảo sát của công ty đầu tư xây dựng trường giang. Cùng tham gia còn có phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy an đô ninh pháp, thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực trương diễm lan. Thư phụ Tinh Ngụy, Phó chủ tịch tỉnh Tân Hạo Nghiên. Ngoài ra đại biểu của tập đoàn Trưu Thương Hồng Công cũng sẽ tới An trong vài ngày tới. Tư bản đều vì lợi ích, anh không thể hy vọng bọn họ là nhà từ thiện, mặc dù bọn họ khi làm việc từ thiện cũng rất rộng lượng, nhưng kinh doanh là kinh doanh, nếu như bọn họ nhìn chúng hay đường cao tốc kia là thấy tương lai của bọn họ. Cờ đồng xoay xoay bút trên tay rồi nói. Cậu được đó, tôi cũng vậy. Lần đang nhờ cậu Ngay cả chủ tịch tỉnh Cũng có thể chú ý đến bài viết của chúng ta Lôi Hưng đồng Ngồi lên cởi cà vào sang một bên cho dễ thở Đừng, đừng kéo tôi vào Tôi chỉ là đưa ra vài ý tưởng vào thôi. Tác giả là anh Tôi cũng không tiện chiếm tiện nghi mà Cả đồng xua tay nói Nếu không có cậu nhắc Thì tôi không thể viết ra bài viết này Cũng không thể có tính thực tế như vậy Hơn nữa mấy quan điểm mà cậu đưa ra Tôi chẳng qua chỉ tìm một chút tài liệu tham khảo và viết tay cậu mà thôi Nếu nói tác giả phải là cậu Lối hướng đồng không muốn cấp công của người Chẳng qua cậu đúng là giỏi Ngay cả mấy thuật ngữ tài chính chuyên ngành của nước ngoài cũng có thể hiểu rõ như vậy Hà hà ăn chân cơm công học vài từ nước ngoài sao có thể lừa lãnh đạo Cào đồng kì hì hì Bây giờ lãnh đạo đều thích dùng từ tiếng Anh mà Cái gì mà tôi phơ động chút là nói ra Không có vài từ thì sẽ bị nói mình không có bản lĩnh. Kiện ca, nông dân và thành phố không phải dựa vào việc lừa người sao? Cả đồng thính trịnh kiện, tiêu hoa sơn và một người mà hắn không nhận ra. Sơn ca đến lúc nào vậy? Vừa đến, mẹ kiếp, bây giờ trong tỉnh chỉ lo tranh luận vấn đề cao tốc An Du, quốc lộ cùng cao tốc An Quế, cái nào làm trước, nhưng không ai lo đến cao tốc An Ngạc sao? Nếu nói về sự cần thiết thì Nam Hoa không có đường sắt Đường Thủy không phát triển Càng cần có đường cao tốc để phát triển kinh tế Tiêu Hoa Sơn đặt cặp xuống rồi nói Cao Đông Chú bây giờ đã tới sở giao thông Có phải nên xuống xem xét dân tình nhiều hơn không? Sơn ca nói xấu em đâu à Hai tuần rồi đều ở đường Giang và Tân Châu Cái gì mà xem xét dân tình Không phải lời lãnh đạo nói sao? Cao Đông nhìn vào người bên cạnh Tiêu Hoa Sơn Cao Đông hướng Đông Quên không giới thiệu Đây là bạn của tôi Miêu Trí Kỳ Tiêu Hoa Sơn như lúc này Mới nhớ đến việc giới thiệu bạn của mình Chào anh Cao Đông Chào anh Lôi Hướng Đông Đôi Vương cũng rất nhiệt tình Đưa tay ra mắt Đồng thời cũng đưa ra tấm danh tiếp Cao Đông có chút kinh ngạc Nếu là bạn của Tiêu Hoa Sơn Sao lại đưa danh tiếp tới nhỉ Mặc dù bữa ăn vẫn khá vui vẻ mấy người bạn đều chúc mừng cao đông lên chức nhưng ai cũng hiểu không khí bữa ăn đang tốt thì người ngoài tới nên giảm đi không ít nhưng cao đông tin tiểu hoa sơn mang miêu chi kỳ kia đến là có nguyên nhân hơn nữa xem ra người này không phải nhà kinh doanh bình thường đến khi bữa ăn gần xong miêu chi kỳ rời đi thì không khí mới sôi nổi trở lại hoa sơn ông làm gì thế hôm nay chúc mừng cao đông lên chức ông băng người ngoài tới làm gì lôi hướng đồng có chút không vui mà nói Trình Kiện cũng có chút khó hiểu nhìn Tiêu Hoa Sơn, mặc dù Trình Kiện cùng Tiêu Hoa Sơn đến đây, lúc ấy nếu chiếc kì kia cũng trên xe Tiêu Hoa Sơn. Nếu do tôi nhiều miệng mà gặp chuyện, tôi xin nhận sai. Tiêu Hoa Sơn bội vàng xin lỗi. Trưa nay Phó thị trưởng thành phố Nam Hoa trạch nguyên mời cơm, không phải nhận được điện của hướng đông sao? Trạch nguyên giữ tôi tới chiều ngồi một chút, tôi nói phải đi. Y hỏi có việc gì quan trọng vậy? Tôi nói một người bạn đến phòng cao tốc công tác không ngờ lại có phiền phức. Trạch Nguyên này liên cố hứng thú nên gọi mưu trí kỹ tới. Đêm em vợ y nhờ tôi dẫn y đến gặp người bạn. Người này từ sở xây dựng đi ra, bây giờ tư mở công ty kinh doanh thiết bị giao thông như giải phân cách, đèn đường, biển báo giao thông. Mọi người ngồi đây liên hiểu Trạch Nguyên này có ý gì? Ai cũng biết, phòng cao tốc về sau có thể phát triển thành công ty khai thác đường cao tốc. Cao tốc An Du, Cao tốc An Quế sắp khởi công. Xây dựng hoàn thành sẽ sang lắp đặt Chỉ đương giải phân cách đã là khoản lớn Khiến người ta thèm thuồng Sơn ca tôi hút khách vậy sao Sơn như vậy đã có người chú ý tới Phó thị trường thành phố Nam Hoàng Cũng là nhân vật cao cấp Y nói ai không để mặt Việc gì phải làm như vậy Cả đông nó sai rồi Bây giờ trong tỉnh coi trọng xây dựng đường cao tốc như vậy Ngày sau chỉ sợ công tác này Càng thêm chú ý hơn Nguyễn Nguyên Diệu Vương không có bao quyền lên tiếng trong việc xây dựng đường cao tốc, mà chủ yếu tập trung trên tỉnh, chỉ nan xây dựng đường cao tốc và mua thiết bị đều mang tới cơ hội quá lớn, chưa sơ phòng cao tốc, từ khi thành lập đã có bao người chú ý tới, có thể sớm tạo thành quan hệ phải làm. Không nói cái khác, chỉ điêng việc thiết bị công trình xây dựng cao tốc An Quế hoặc An Du mà lộ ra một chút, đồ để công ty bình thường ăn no, người khác sau này không chui vào. Trình kiện nói rất đúng, đầu tư hai đường cao tốc này Đã trên 5 tỷ Khoản chi phí khổng lồ này Ai không muốn kiếm chán canh Cao Đông cũng có chút động tâm Đáng tiếc công ty Thiên Phu còn kém Nếu không công ty Thiên Phu tiến vào thì quá tốt Đại kiện nói đúng Cao Đông Chú bây giờ phải ổn định Nhất là phải ổn định ở vấn đề kinh tế Cái khác tôi thấy cậu không vấn đề gì Cậu đi theo giám đốc Thái thì không phải đi theo sai người Giám đốc Thái được chủ tịch tỉnh rất coi trọng Một hai năm nữa Đại hội không chừng giám đốc Thái sẽ lên làm phó chủ tịch tỉnh Lôi Hưng Đông rất nhạy cảm tình hình trong tỉnh. Thạch Tranh Dương đúng là lên chức như đi tên lửa, Trình Kiện cũng cười nói. Lúc tôi còn ở tỉnh thì y còn là chủ tịch huyện Hoa Dương, mới vài năm đã lên làm bí thư huyện ủy, sau đó là phó thị trưởng, muốn nắm nắm vào thị ủy, tôi vừa mới xuống tiếp xúc được 2 lần thì đã lên sở giao thông làm giám đốc, tốc độ này, tôi thấy cả tỉnh ngoài chuyên nhiệm Lan Dao thì không ai có thể sánh bằng. Đi đầu lãnh đạo như vậy thì rất yên tâm. Cao Đông mới từng đó tuổi, phong cách tốc coi như cấp phó huyện, Cao Đông có nhiều cấp trưởng phòng, làm thêm 2 năm kinh nghiệm là cấp phó huyện, tức phó chủ tịch huyện. Xuống cơ sở sẽ tiến thêm một bước thành bí thư hoặc chủ tịch huyện. Tiêu Hoa Sơn chiều Cao Đông. Mấy ông anh, các anh đừng bêu xấu em, so sánh với mấy ông anh thì em chỉ là chân tay. Mê Vân phong cách tốc bây giờ đang thu hút đầu tư, cũng cạnh tranh càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, em cũng không biết có thể ở phong cách tốc bao lâu không chừng vài tháng là bị đuổi đi rồi. Cao tông cười. Tiểu Cao, phòng cao tốc nhất định do giám đốc tái nắm chặt trong tay. Tôi không phải nói giám đốc tái muốn làm gì. Giám đốc tái có thanh danh khá tốt, coi như cán bộ thanh liêm. Nhưng phòng cao tốc rất nhạy cảm, dễ xảy ra chuyện nên cần người mà y tin tưởng khống chế. Nếu không thi thoảng bên viện kiểm sát, ủy ban kiểm luật tới thì yên dù là giám đốc sở cũng không được yên. Trình Tiện cười nói dương bên hệ thống ngân hàng tối đó tôi nhất định phải đưa người mình yên tâm đi phụ trách bên tín dụng nếu không chế độ giám sát tốt đến đâu mà không có người chấp hành thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện khi mọi người ăn xong rời đi cả đồng cũng không thấy miêu trí kỳ kia Hắn còn nhớ hiểu một việc nếu bị quên lấy anh không cẩn thận làm mất lòng thì quá đau đầu quý khách các anh có cần nghỉ trong câu lạc bộ chúng tôi không bốn người đang đi đàng thì thấy một cô gái đi tới lễ phép hỏi Ồ sao Trinh Kiện nói Xin quý khách đừng hiểu lầm Vì khách đi cùng các vị đã đặt vị trí Qua các vị trong câu lạc bộ của chúng tôi Vì khách đó nói cho tôi biết Khi các ngài đi ra và cần nghỉ ngơi Thì xin vào câu lạc bộ nghỉ ngơi Cô gái nói rất nhẹ nhàng Lại rất ngọt ngào Nơi đây và khách sạn Thượng Hải Cẩm Thương Là thuộc cùng một công ty to Đều do công ty quản lý khách sạn Tân Gia thành lập Mặc dù chưa tới năm sau Nhưng lại nổi tiếng nhau đồ các ngành nghề Cùng hoàn cảnh đẹp mắt Đây cũng là nơi mà nhiều cơ quan tỉnh an nguyên thích nhất Trình kiện cùng Lôi hướng đông đều là khách quen ở đây Trình kiện gần đa đôi nào nụ cười Được đó, Cao Đông Xem ra bọn anh này muốn mời khách cũng không có cơ hội Đều do cậu có mặt mũi lớn Sớm có người tính đòi, cậu thấy sao? Cao Đông có chút do dự, Hắn bây giờ không muốn có quan hệ với các công ty cung cấp thiết bị gì cả Hắn không muốn ở lại sở giao thông quá lâu Chẳng qua đây là bạn do Tiêu Hoa Sơn giới thiệu hơn nữa còn dính tới thành phố Nam Hoa, điều này đúng là khó xử. thấy Cao Đồng có chút do dự, Trình Kiện lại nói: đi thôi, Cao Đồng, trong qua chỉ là ăn một bữa thôi mà, giữ vững thái độ là được. cho người ta bật mũi đi, đừng làm mất lòng nhau quá. nghỉ ngơi ở đây cũng được, khách sạn văn hoa này cũng ổn. Cao Đồng cười khổ một tiếng. Trình Kiện là người trầm ổn nhất trong đám này, có thể ngồi ở vị trí giám đốc ngân hàng xây dựng thành thì tất nhiên có điểm thành công dường như y nói vậy nắm chặt thái độ cơm có thể ăn cũng có thể cùng nhau đi chơi nhưng liên quan tới vấn đề công việc thì không chế mình là được khi bận làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh thoáng cái đã một tháng trôi qua mới tập đoàn hồng công đã tới khảo sát hơn nữa kết quả làm người ta hài lòng dù là cao tốc an du hay là cao tốc an Quỹ, Điều khiến tập đoàn Hồng Kông cô hứng thú làm cho lãnh đạo tỉnh có chút kinh ngạc là công ty xây dựng Trường Giang lại hứng thú với Cao tốc An Quế có vốn đầu tư lớn hơn. Ngoài mấy nhân viên quan trọng của tập đoàn đến đoạn đường của Cao tốc An Quế khảo sát, sau đó, một loạt chuyên gia của công ty xây dựng Trường Giang còn đi theo Cao Động đến các huyện khảo sát thực điểm, mà cuối cùng khi dừng lại tại Tân Châu, bọn họ đã cùng phó giám đốc sở giao thông Trương Trung Thuận của thị trưởng phụ trách giao thông của thị xã Tân Châu đi khảo sát cảng Tân Châu, hơn nữa còn đi thuyền đến tận Ninh Lăng. Trên thực tế đây là ý đồ của Cao Đông, khi giới thiệu cao tốc An Du cùng cao tốc An Quý, hắn giới thiệu với công ty Trường Giang về cảng Tân Châu, đây là suy nghĩ của Cao Đông có được sau khi biết sở giao thông ủng hộ Tân Châu thành lập cảng. Cảng Tân Châu có điều kiện vận chuyển tốt nhưng muốn cải thiện và biến nó thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng thì đó là một công trình khổng lồ. Mà khi tỉnh đăng nghiêng về xây dựng đường cao tốc, xây dựng Cảng Tân Châu phải xếp sau. Mà theo Cao Đông biết về công ty trường Giang, thì bọn họ không chỉ đầu tư xây dựng quốc lộ, bọn họ còn chủ yếu tập trung đầu tư bến tàu bởi vì nó có liên quan tới việc tập đoàn Hoa Hoàng phát triển mạnh ngành vận tải biển. Mà Cảng Tân Châu mặc dù là Cảng Đường Sông nhưng lại có điều kiện rất tốt. Cao Đông tin chỉ cần có thể lộ đồ thanh lý và cung cấp hoàn cảnh đầu tư tốt hơn nữa coi trọng tiềm lực phát triển kinh tế khu vực an nam công ty trường giang nhất định sẽ có hứng thú quả nhiên sau khi cao Đông cung cấp tài liệu về cảng tân châu công ty trường giang liền có hứng thú ở việc này sau đó bọn họ đã gọi thêm vài chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cảng biển mà cảng tân châu và dòng sông ô giang là đối tượng trọng điểm để bọn họ khảo sát mà tân châu lại là điểm trung chuyển đường sắt của cao tốc an Quế và đường sắt an Quế càng to đó tác dụng của cảng tân châu Dự mơ vận chuyển thủy vào bộ có thể thực hiện, vấn đề vận chuyển hàng hóa của Quế Bắc, An Nam, Kiêm Đông sẽ được nối liền. Cao Đồng cũng dần quen với công việc nhanh chóng và đầy áp lực ở phòng cao tốc. Tần Tử Bân không quan tâm mấy công việc của phòng, ngoài mấy thủ tục lớn cần trao đổi với Im và báo cáo lên Phó giám đốc phụ trách, việc bình thường đều do Cao Đồng tự xử lý. Cao Đồng cũng đó mình do Thang Tranh Dương tự mình chọn lên môi thế, nếu là người khác đừng mong Tần Tử Bân làm vậy. Tần Tử Bân buông tay cũng khiến cao đồng có thể thoải mái triển khai công việc. Công việc của mười người trong phòng cao tốc được phân công rõ ràng. Cứ thứ hai đầu tuần đều dành hai phút báo cáo công việc tuần trước mình đã làm. Thứ sáu cuối tuần dành đồ tiếng để tổng kết lại. Không cần nhiều thời gian. Sau đó cứ ba tuần hoặc bốn tuần sẽ tụ tập liên hoan lấy lý do là tăng cường đoàn kết của phòng cao tốc. Chiêu này làm người phòng cao tốc rất chào đón. Ngay cả vị phó trưởng phòng đồ cương vốn coi thường cao đồng thì bây giờ đã thay đổi. Bây giờ Đỗ Cương cũng chủ động phối hợp với Cao Đông. "Đô ca, anh xem, đây là số liệu mà Đường Giang báo lên có chút khác biệt so với chúng ta thống kê, hơn nữa gần như là thường xuyên thay đổi." Cao Đông cầm một tập tài liệu đưa cho Đỗ Cương. "Hừ, tôi còn không biết bọn họ có ý gì sao. Bọn họ nghĩ cao tốc an quyền đã được quyết định là có thể làm cho đi mà, nhiệm vụ giải tỏa đều là trách nhiệm của chính quyền địa phương, báo nhiều thêm về tổn thất khi giải tỏa sẽ kiếm được một khoản" Đồ Cương cầm đọc qua rồi nói Chi tiết có thể chứng lệnh một chút Nhưng không được quá đáng Bây giờ Cao Tốc An Quế vẫn chưa xác định được Có lẽ dự định tăng lên không ít tiền đầu tư Tuyệt đối không thể vì một ít vấn đề nhỏ Khiến cả hãng mục bị động Tiền của nhà tư bản cũng là tiền Đầu tư đến đây là mong lấy lợi nhuận Nếu làm như vậy thì ai dám tư đầu tư Cao Đông gật đầu nói Không sao Mai tôi dẫn người tới một chuyến Tôi cũng quen bên đường Giang Đám người này không cảnh cáo thì muốn làm loạn Đồ Cương nói Như vậy nhờ đồ ca Tân Châu do tôi phụ trách Có chuyện tôi phải đi Cao Đông cười Xếp Cao dám lúc gọi Cao Đông vừa vào văn phòng Thái Trăng Dương liền thấy không khí vui mừng Thái Trăng Dương và Phó Thiên đang cười nói rất vui vẻ Lại đây Cao Đông Có tin tốt từ Hồng Kông Tập đoàn Hòa Hoàng xem ra rất coi trọng cao tốc An Quý. Bọn họ sắp sửa phái một nhóm người tới đây một thời gian. Có lẽ cuối cùng sẽ ký kết với cao tốc An Quý. Ồ, như vậy tài chính của tỉnh sẽ thoáng hơn. Ném được hòn đá là cao tốc An Quý thì trong tỉnh sẽ có thể tiết kiệm tiền dành cho việc khác. Còn cao tốc An Du thì sao ạ? Cao tốc An Du còn đang đàm phán. Công ty đầu tư Tân Gia Pha cũng đã khảo sát cụ thể. Xem ra cũng góp cổ phần. Trong qua cao tốc An Du cũng không nhỏ. Tính toán có thể vượt qua 3 tỷ Chỉ riêng đoạn nợ an nguyên chúng ta Cũng chiếm đến 2 tỷ Công ty Tân Gia Pha hy vọng có thể tìm mấy công ty hợp tác Trong tình cũng có ý này Bây giờ xem ra tập đoàn Tân Thế Kỷ Hồng Kông Có lẽ sẽ thành một mục tiêu Thái Trân Dương đi quanh phòng mà nói Cao Đông Lão Liêu không ngừng khen chú Chú đẩy cảng Tân Châu cho công ty Trường Giang Vừa lúc có thể kết hợp với cao tốc An Quế Bên Hoàng Hoàng muốn từ chối cũng không được Hà hà, đây đều là suy nghĩ cho sở ta. Nếu như bí thư liêu cứ nói sở ta ủng hộ Tân Châu phát triển giao thông đường thủy... Vậy còn không phải khiến sở ta tìm biện pháp sao? Cả đồng cười xấu xa mà nói. Đây là chú giúp tình giảm bớt một cách nặng. Thái Tranh Dương cũng cười. Như vậy cũng giúp tình giảm được một khoản lớn. Chúng ta lại có thể làm nhiều chuyện khác. Cả đồng vẫn nhớ tới hội đấu giá tiêu vương tháng 11. Mặc dù có đi hay không, không sao nhưng hắn vẫn muốn đi chứng kiến tận mắt không khí buổi đấu giá. Trường Xuyên đã lên Bắc Kinh liên lạc với công ty quảng cáo chuẩn bị mượn hội đấu giá tiêu vương mà tăng danh tiếng của nước nóng thường lãng. chẳng qua Cao Đông cũng không đồng ý dồn quá nhiều tiền vào quảng cáo. hắn nghĩ rằng cố định một cách lâu dài xây dựng thương hiệu sản phẩm mới là biện pháp tốt nhất. chúng muốn nghỉ bao lâu? Thái Tranh Dương nhíu mày nói, ý biết trong thời gian này Cao Đông rất bận chạy qua chạy lại mấy thành phố miền châu, kiến dương, tân châu, đường răng với đoàn khảo sát, còn vài phụ trách công tác của phòng. Liên tục chạy như vậy làm cao đông gây đi vài cân, ngay cả đám quan chức thành phố cũng phục cao đông, trong quá bây giờ là lúc quan trọng, thái trưng dương đúng là lo phòng cao tốc có thể không có cao đông không được. Giám đốc yên tâm, tôi không phải người việc gì cũng làm, phòng cao tốc chúng tôi còn có phó trưởng phòng đồ, hơn nữa công việc của mỗi người được phân công rõ ràng, đều tự phụ trách chính mình. Tôi chỉ cần phụ trách tổng thể là được, hơn nữa tôi chỉ nghỉ 2-3 ngày mà thôi. Cao Đông thì hi hi. Giám đốc, Cao Đông nói đúng, tôi đã tới phòng cao tốc vài lần. Kiểu cao bố trí rất tốt, bốn làm mở mặt nào thì đều có người chuyên môn phụ trách, lão đội cũng đã phối hợp với công việc của Cao Đông. Phao Thiên cũng giải thích giúp Cao Đông. Ồ. Hạ Tranh Dương có chút tính ngạc, mặc dù y tin vào năng lực của Cao Đông, Nhưng sự giao thông là nơi chú ý kinh nghiệm Cao đông làm tốt công việc bản thân là bình thường Nhưng có thể không chế được công việc của cả phòng cao tốc Hay không thì Thái Trân Dương có chút lo lắng Nhưng chỉ trong thời gian ngắn Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ như vậy Thái Trân Dương yên tâm hơn nhiều Hôm nay nghe phó thiên nói như vậy Y có chút ngạc nhiên Giám đốc phó trưởng phòng đồ Cũng mới hơn 30 Cũng muốn tiến lên Nhiệm vụ của phòng cao tốc bây giờ nặng nề như vậy lãnh đạo tỉnh chú ý như vậy thì ai dám làm loạn Tôi làm không tốt Phải xuống thì chẳng lẽ nói y là phó trưởng phòng sẽ thay đổi Điều này tôi không cần nói thì y cũng đó Có suy nghĩ thì tốt Chỉ cần anh làm tốt Lãnh đạo tất nhiên thấy được mà Cả đồng mặt dày cười nói Sợ ta ai cũng khôn khéo Mấy đường vòng quanh đó ai cũng thấy đó Đồ cương cũng hiểu ai là người đưa y từ phòng xây dựng tới mà Phải không thiên ca Cậu đó Có tình hiệu đó đạo lý trong này Thì cậu đúng là cáo thành tinh đổi Phó thiên cười mắng Đỗ Cương là người y đề cử tới phòng cao tốc Cảo Đông cũng hiểu rõ điều này Nhưng Cảo Đông lúc cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc Nhưng lúc làm càn sẽ làm càn. Cảo Đông Chủ tịch Tô rất hài lòng Về bài viết mà Chú và Lôi Hưng Đông viết. Chủ tịch rất vui vì sự ta có nhân tài Lần này mời các tập đoàn quốc tế Tới an nguyên khảo sát Mặc dù hơi đột ngột Nhưng Chủ tịch Tần cũng lên tiếng giúp chúng ta Lãnh đạo sẽ không nói thêm gì Nhưng về sau không được phạm sai lầm như vậy Hà hà thai ca nếu đi theo con đường bình thường thì kéo đến bao giờ chứ Em dám cược chúng ta dù đưa ra ý kiến thì 1-2 tháng cũng không có ý kiến Nếu chờ đến khi báo lên ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia phê chuẩn Sau đó mới mời các tập đoàn đến khảo sát Em thấy sang năm đã là nhanh Không bằng làm nhanh một chút hơn nữa đây cũng không phải là tiền trảm hậu tấu mà Chú quy cổ một chút cho anh theo trình tự là nhất định phải làm Lúc này là trường hợp đặc biệt nên mới được làm như vậy Nếu là chuyện gì khác thì chú đã sớm bị cách chức, còn truy cứu trách nhiệm của chú." Thái Tranh Dương trầm giọng nói. "Em hiểu, lần sau sẽ không dám làm như vậy nữa." Cả đồng thấy Thái Tranh Dương sau sầm mặt liền không cười nữa. Chỉ là hiệu suất làm việc của các cơ quan trên tỉnh quá chậm, hơn nữa quan niệm cổ hủ, em thấy ủy ban kế hoạch phát triển không đồng ý với việc các nhà đầu tư bên ngoài tiến vào đường cao tốc. Cũng may Phó Chủ tịch Trương vừa phụ trách tài chính vừa phụ trách Ủy ban kế hoạch phát triển nên trình tự mới nhanh một chút Nếu không em không đó Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia sẽ có ý kiến vào lúc nào Thả Trăng Dương cũng biết cỡ đồng nói là thật Chỉ là tình hình này cũng không phải ngày một ngày hai thay đổi được Thói quen làm việc đã ăn sâu vào suy nghĩ trong lòng mỗi người Bất cứ quá trình phê duyệt nào đều cần có một thời gian mới được Và nó đúng là không quen với hiệu suất làm việc nhanh chóng của quốc tế Cơ đồng cũng quen với tính cách của Thái Tranh Dương, hắn thấy Thái Tranh Dương trầm ngâm thì biết đối phương có việc khó giải quyết, nếu không cũng không cần gọi hắn vào lâu như vậy mà chưa nhắc tới. "Thái ca, có phải có việc không ạ?" "Ừ, có một việc." Thái Tranh Dương gật đầu. "Hôm nay chủ tịch Trần nói chuẩn bị anh về phòng cao tốc." Chú cũng biết phòng cao tốc chỉ là đơn vị quá độ, cấp bậc thấp. Khi được xây dựng đường cao tốc của tỉnh ta phát triển, Thành lập công ty khai thác đường cao tốc là tư nhân, cấp bậc sẽ là cấp cục trực thuộc sở quản lý. Nhanh như vậy đã thành lập công ty. Suy nghĩ đến tình hình hiện nay, Cao Đồng gật đầu, hắn biết Thái Tranh Dương đang khó xử vì việc này, hắn mới là phó phòng đến sở giao thông đã là quá trói mắt. Mục đích của công ty khai thác đường cao tốc là gì thì ai cũng biết, không nói là đơn vị cấp huyện, dù là cấp phó huyện cũng đủ làm bao người thèm muốn. Không phải người của Thái Trăng Dương không thể ngồi vào vị trí giám đốc công ty, nhưng mà người của Thái Trăng Dương chưa chắc đã có thể ngồi ổn ở vị trí này. Trong đó dính dáng quá nhiều lợi ích, công ty khai thác đường cao tốc về sau liên lị tới khối lượng công trình quá lớn. Chú làm thì anh rất yên tâm, nhưng kinh nghiệm và cấp bậc hành chính của chú lại thấp. Công ty khai thác đường cao tốc không chỉ phụ trách thủ tục khai thác, còn dính dáng tới nhiều việc khác nữa. Cho nên hôm nay Chủ tịch Tần cùng anh nói chuyện chính là việc này. Thạch Tranh Dương chầm gẫm một chút rồi nói: "Thai ca, em không thích hợp với công ty khai thác đường cao tốc, kinh nghiệm tuổi của em đều không thích hợp, hơn nữa em không thích việc kinh doanh." Cáo Đồng nói: "Thai ca, không cần suy nghĩ cho em, em vào sở được lên cấp trưởng phòng đã làm bao người đỏ mắt, nếu em làm tới phó giám đốc công ty khai thác đường cao tốc thì có lẽ sẽ có người nhảy lầu mất." Công ty khai thác đường cao tốc không phải một hai ngày có thể thành lập, anh đoán có lẽ năm sau mới chính thức xác định cao tốc An Du An Quế thì mới thành lập hòa hoàng coi như quyết định vào cao tốc An Quế hơn nữa Tân Gia Pha và Tân thế giới cũng sẽ liên doanh xây dựng cao tốc An Du công lao này của chú thì trên không thể không thấy và cách đề bạt làm phó giám đốc cũng không phải không thể anh chỉ là thì chú quen chủ trì công việc ở phòng cao tốc lần này nếu chú mà đến làm phó thì sợ không quen thả tranh giường thấy cào đồng xác định rõ đo ràng như vậy cũng yên tâm nó thật lúc này cao tốc An Du Cùng cao tốc An Quý Có thể thu hút đầu tư từ ngoài vào Một phần nguyên nhân là do chiêu đột biến của Cao Đông Đương nhiên trong này cũng có phần may mắn Nhưng dù sao cũng đã thành công được các tập đoàn cầu hứng thú đầu tư vào An Nguyên Theo Tô Giác Hoa nói Đó là thành tích rất lớn Bây giờ muốn thành lập công ty khai thác đường cao tốc Mà để Cao Đông là công thần đứng sang bên đó là hơi quá Cho nên Thái Trăng Dương muốn biết ý của hắn Thái ca, em nói thật đó Anh đừng nghĩ em tức mà nói như vậy Em không thích làm kinh doanh Nhất là công ty khai thác đường cao tốc Có bao người nhìn chăm chăm vào Cả đồng đây là nói thật Công ty khai thác đường cao tốc là tâm điểm Ai vào đó thì tóc ấy sẽ bị dựng thẳng lên Hắn không việc gì về vào đó Hắn cũng không muốn kiếm chút tiền từ đó Nếu muốn tiền thì hắn cũng không việc gì Đi vào quan trường Thái chanh dường có chút kinh ngạc Y có thể thấy Cả đồng thực sự không muốn tới công ty khai thác đường cao tốc Điều này làm người ta rất khó hiểu Đây là nơi mà bao người muốn đến Không ít người đều muốn một vị trí Trong công ty khai thác đường cao tốc Hừ Người khác muốn tới còn không được Chú còn không muốn tới đó sao Thái tranh dương hừ một tiếng Tuy nói như vậy nhưng chưa đến lúc Trong thời gian này chú phải quản lý tốt phòng cao tốc Nghỉ ngơi hai ngày thì được Nhưng đừng bỏ dở việc công Cao đông vừa đi ra khỏi phòng Thái tranh dương thì phó thiên đã vẫy hắn Thiên cao có việc gì thế Tôi có lịch gì không? Phó Thiên mời ca đông vào văn phòng Sở chưa có anh tránh văn phòng Nhưng Phó Thiên vẫn ngồi ở trong văn phòng phó chủ nhiệm Chẳng qua Tất cả mọi người đều biết Ý đã được quyết định làm tránh văn phòng Chỉ chờ điều chỉnh nhân sự là xong ha ha Thiên ca có chuyện gì? Ca đông gãi đầu Đầu tiên nói có việc gì không đã? Đúng là có việc Một lão lãnh đạo cục công an giang khẩu Đều tới phân cục thanh giang làm chứng ủy Tôi dự định mời anh ta coi như chúc mừng Không Nguyên Phong đã được điều chỉnh Đến làm chính ủy phân cục Thanh Giang chức trưởng phòng Điều này làm Không Nguyên Phong hoàn thành giấc mơ Không Nguyên Phong mời khách ở giang khẩu Thì Cao Đông vẫn ở trên sông Ô Giang Nên không về được Cho nên Cao Đông muốn mời lại Không Nguyên Phong Ồ bạn bên hệ thống công an Hay là tối nay chúng ta cùng ngồi Phó Thiên nói Không có giám đốc Thái sao Cao Đông nhíu mày Giám đốc hôm nay có việc Là mấy người bạn của tôi Lão Hà cục giao thông Ando Lão Bì công ty xây dựng số 5 của tỉnh Có Lão Cổ và Tiểu Hoàng văn phòng chúng ta Phó Thiên đất tùy ý nói Chỉ nằm mấy người bạn mà thôi Mới cả Lão lãnh đạo của cậu tới Ngày sau cũng cùng gặp nhau mà Cả đồng suy nghĩ một chút Thấy cũng đúng Không nguyên phong mới lên thành phố Ando và giang khẩu khác nhau quá lớn Không nguyên phong về cơ bản Không có quan hệ bạn bè trên thành phố Bây giờ có mấy người bạn thì cũng tiện giúp đỡ nhau Được thiên ca Thế ở đâu thích hợp Có thiên ca này Thì còn cần cậu bố trí Cậu định làm mất mặt thiên ca sao Hà ha Thiên ca Nó đó là mời lão đánh đạo của tôi mà Sao lại để thiên ca bố trí Hôm nay tôi mời Hôm khác anh mời Là được mà Khách sạn văn hoa đi hay hôm trước tôi cùng bạn ăn ở đó Tôi thấy cũng được Phó thiên gần ra Khách sạn văn hoa không kém Được xưng không phải Năm sao nhưng quá năm sao Cao Đông này không đơn giản Ở đó tiêu một lần không dưới vai ngàn Nếu như giải trí thêm thì lại còn hơn nữa Được 6h30 tối chúng ta từ đó Sự đăng về sớm đặt chỗ mới được Phó Thiên nói Cậu đi thế nào Có cần chúng tôi đón không Đừng có mà đi chiếc Mitsubishi của phòng cao tốc đó Ừ không cần tôi biết Cao Đông gật đầu Cao Đông bắt taxi đến khách sạn Xin đừng hắn suy nghĩ mình có nên mua xe không Nhưng cuối cùng hắn lại lắc đầu Mua xe thì đơn giản Để công ty kinh doanh nước suối thương lãng là được Hắn lấy chút tiền là được Dù có điều tra thì nói em đưa cho anh đi không được sao Mấy phòng ban có quyền Ở sở đều có người mua xe Mặc dù phòng thanh tra sở không ngừng kiểm tra Nhưng cũng không có quá nhiều tác dụng Chuyện này muốn giống chu du đánh hoàng cái Cả đồng dám nói Mình không phải người đầu tiên đi taxi từ khách sạn văn hoa Nhưng có lẽ vẫn bắt mắt Nếu là người bình thường nước ngoài đến thì bình thường Nhưng người trong nước thì nghĩ Đến đây ăn thì phải có xe riêng Như vậy mới có mặt mũi Vì thế làm cho hai cô gái phục vụ Cũng mắt tròn mắt dẹt. Cả đồng vừa đến chưa lâu Thì đám người phó thiên cũng tới Một chiếc BMW được phó thiên mang từ huyện Hoa Dương lên Có lẽ là công ty nào đó ở huyện Đưa cho phó thiên dùng Không nguyện phòng lần đầu Tới nơi như thế này Mặc dù vào thành phố được nửa tháng Nhưng vì bận quen thuộc công việc Chứng ủy là đây phải không? Lai xe của chút hâm mộ Nhìn một loạt xe đỗ ở cửa chiếc xe Audi của bọn họ đúng là hơi kém Ờ Nếu thành phố Ando không có khách sạn văn hóa thứ 2 thì chứng là ở đây Không nguyện phòng vẫn ăn mặc như cũ Người có vẻ hơi béo hơn Xếp khâu Đồng bạn cười hì hì ra đón Ồ tiểu mạng Cao đông đâu Không Nguyên Phòng gần ra rồi lập tức vui vẻ cười nói. Hắn ở trong một bàn lớn nên không ra được và bảo tôi ra đón xếp. Đồng bạn hôm nay ăn mặc rất đẹp. Không Nguyên Phòng không khỏi gật đầu và thân bí cười nói. Tiểu bạn có phải là bạn gái cao Đông không? Không có mà xếp chu, Nghe đừng nói linh tinh. Cao Đông có bạn gái được mà. Đồng bạn đỏ mặt. Hừ, có bạn gái hay không cũng không sao mà. Trước kết hôn thì vẫn có quyền lựa chọn. Tiểu mạn, hạnh phúc là do mình tranh thủ Tiểu cao có tiền đồ động lớn Hơn nữa lại tốt Là đối tượng đốt đuốc cũng không tìm được đâu Không nghiên phong biết đồng bạn Được điều động là do Cao Đông Tìm Lưu Trụ Quốc Nếu không một cảnh sát bình thường dựa vào gì Mà lên ban chính trị của công an thành phố Theo lý tuyết, Cao Đông làm như vậy Thì hai người yêu nhau mới có thể hiểu Nếu không dù quan hệ của Cao Đông Và Lưu Trụ Quốc không bình thường Thì cũng điều động khá khó Nhân tình này, Cao Đông cũng không nên tùy tiện nhờ Lưu Trụ Quốc Xếp Chu, xếp đừng nói chuyện này không phải một bên là được. Không yên Phong cũng không nói nhiều. Tên Cao Đông này, cái gì cũng được mối tội quan lị hơi loạn. Đầu tiên có bạn gái ở trường, hình như còn có bạn gái ở nhà máy dệt. Chỉ là bây giờ Cao Đông lên sở giao thông, còn có thể tiếp tục với cô gái trong nhà máy dệt sao? Không yên Phong cảm thấy không thể, nhưng Cao Đông suy nghĩ quá phức tạp, nên Không yên Phong không dám xác định. Khi Không yên Phong vào phòng, thì thấy một cảnh khá chấn động. Phòng này có 3 bàn Ở giữa còn có bộ sofa để nghỉ Bàn uống nước, TV, VHC Mỗi người đang mở bao Trung Hoa ném loạn Không nguyện phòng vào đây Nhưng nghĩ mình và khách sạn dành cho Tổng thống Xếp chu Mọi người đang chờ Không nguyện phòng không ngờ Ở đây có nhiều người như vậy Hơn nữa không nhận ra ai nên có chút kinh ngạc Thiên ca tôi giới thiệu với anh Đây là sếp cũ của tôi, Không Nhân Phong. Sếp Khâu bây giờ là chính ủy phân cục thanh tra. Sếp Khâu đây là trưởng văn phòng sở tôi, Phó Thiên. Nó trỗi một lúc, Không Nhân Phong mới biết trong đám người này, ngoài mấy đồng nghiệp của Cao Đông ở sở giao thông thì còn có vài người khác nữa. Không Nhân Phong có chút buồn bực, mình đâu có mặt mũi lớn vậy để được bọn họ chúc mừng. Lý do duy nhất là bọn họ nể mặt Cao Đông. Cao Đông uống không kém mai cả, chẳng qua hắn làm chủ nên không tiện tiến công. Không thể làm gì là chịu mọi người khiêu chiến, cùng mấy hai người bạn Phao Thiên mang tới uống cũng bình thường. Khương Nguyên Phong cũng không từ chối, đám người này, người không ngừng nhận từng chén rơi vào trong bụng, cũng lăn nửa bước không nhường, ngoài sức khỏe hơi kém ra thì chỉ có thể uống ba chén mà thôi. Món tum hùm vàng lên thì đã có tầm trục chán vào bụng, vài người bắt đầu lảo đảo, nói cũng nhậu hơn. Ông anh, cấp dưới của anh đúng là có bản lĩnh, vừa vào sở đã thành phó trưởng phòng cao tốc. Ông Anh biết phòng cao tốc nắm giữ quyền xây dựng đường cao tốc tỉnh ta không? Ngày sau nếu chúng tôi muốn kiếm ăn cũng chỉ có thể nhờ cậu ta cho chút hạt cơm. Lão già giám đốc công ty xây dựng số năm có quan hệ đồng hương với không nguyên phòng nên nói chuyện cũng tiện hơn chút. Giám đốc bị phòng cao tốc cũng không phải do cao đông nắm. Có thể do cậu ta nói được sao? Không nguyên phòng cũng không ngờ cao đông bây giờ có quyền lớn như vậy. Công ty xây dựng số năm là công ty không lộ của tỉnh. Có hơn 1.000 nhân viên mà còn phải nhờ Cao Đông Hà hà Phòng cao tốc đương nhiên không phải cậu ta mở Nhưng do cậu ta quyết định Đó là mảng lớn Cậu ta muốn cho ai cũng có lý Quyết định của lãnh đạo còn không vào do ý kiến của cậu ta sao Chỉ đứng tỉnh ta có bao nhiêu công ty xây dựng Ông anh có biết không 13 Trong đó chưa tính mấy công ty lớn bên đường sắt Thành phố An Đô có bao nhiêu 20 Đều là công ty có quy mô lớn Đường cao tốc sắp khởi công Mọi người đều nhìn trăm trăm vào đó Lão già nói thêm Bây giờ công ty nhà nước đất khó làm Trọng trách nặng nề Nhiều công nhân bị hưu, Bây giờ cạnh tranh mạnh như vậy Mọi nhà muốn kiếm ăn cũng khó khăn Cao Đông Công ty khai thác đường cao tốc sẽ thành lập Cậu nghe nói không Phó Thiên có vẻ đã say Mắt mờ đi Nhưng khi ý hỏi ra Thì Cao Đông mới biết mục đích của đối phương Hà hà Cậu nghe nói sau thế Thiên ca Chẳng lẽ nghĩ tôi có thể ngồi vào vị trí đó Cho tôi làm thêm vài năm thì có thể. Cao Đông đẩy đồng mạng. Vì cô muốn ngăn hắn không uống nữa. Mọi người đang tranh. Nhưng giám đốc chưa có quyết định. Cao Đông. Chú đúng là thiếu kinh nghiệm. Đúng như chú nói. Thêm 2-3 năm nữa thì có thể. Phao Thiên cười cười. Y cũng đó. Cao Đông không thích hợp với vị trí này. Nhưng Cao Đông sẽ đi đâu? Công ty khai thác đường cao tốc sắp thành lập. Làm Phao Thiên chú ý. Ai cũng biết. Công ty khai thác đường cao tốc. Dầu chất béo dù là nhát gan chân tay sạch sẽ thì làm giám đốc một quán cũng dễ giàu nếu gặp kẻ to gan thì kiếm vài chục triệu cũng không khó chẳng qua phao tiền chú ý không phải là tiền mà là công ty khai thác đường cao tốc có thể làm ra thành tích ai cũng đều biết tầm quan trọng của đường cao tốc đối với phát triển kinh tế anh nếu có thể phụ trách công việc công ty khai thác đường cao tốc thì lên làm phó giám đốc sẽ nhanh hơn so với ở văn phòng hai ba năm làm tránh văn phòng sở hai ba năm thì có thể lên làm ủy viên đảng ủy nhưng muốn lên làm phó giám đốc thì cần có thời gian và may mắn. Phào Thiên tự nhận tuổi mình không cao, quan hệ với Thái Trang Dương đại tốt. nhưng vấn đề ở chỗ bà bốn, năm quá lâu. Thái Trang Dương không ở sở giao thông thì sao? Thái giám đốc sở khác thì sao? Công ty khai thác đường cao tốc lại khác, nó khác với sở, nó tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nhất là gặp trực tiếp với lãnh đạo tỉnh. đây là vị trí có vô số tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, làm ở công ty khai thác đường cao tốc. Một quá, chỉ cần tuổi thích hợp Không có vấn đề về kinh tế Thì lên làm phó giám đốc là đơn giản Vấn đề nằm ở chỗ Thái Trang Dương có vẻ không định để Phó Thiên đến công ty khai thác đường cao tốc Phó Thiên muốn đi Nhưng ý không thể trực tiếp nói đó Không thể ám chỉ Nếu không sẽ phản tác dụng Nhưng nếu để người khác nói được Với Thái Trang Dương Chỉ sợ chỉ có mình Cao Đông Cao Đông đang suy nghĩ ý đồ của Phó Thiên Có thể được Thái Trang Dương điều tới làm tránh văn phòng Thì nhất định có năng lực Hắn cảm thấy Phó Thiên còn lời chưa nói hết Thiên ca Cô anh ở văn phòng Giám đốc Thái Gia dễ hơn nhiều Tôi thấy anh làm một khóa Và nên làm Phó Giám đốc cũng thuận hơn Hà hà Tôi không dám nghĩ như vậy Giám đốc điều tôi từ huyện Mỹ Hoa Dương lên đây Thì tôi rất cảm kích Thời nay có mấy người được lên làm cấp chính huyện chứ Phó Thiên thản nhiên nói Chỉ là con người đều có tham vọng Đến bước này lại muốn tiến thêm Tôi năm nay 38, tuổi không lớn, cơ hội cũng có chỉ là có thể nắm bắt được hay không mà thôi. Cả đồng hơi động tâm, cơ hội có, xem có bắt được không. Tránh văn phòng sở còn không có cơ hội, với cái nào có, cả đồng có chút khó hiểu, chẳng lẽ nói còn có thể nguy cơ đến vị trí này của y, không thể. Công ty khai thác đường cao tốc, cao tốc đột nhiên nghĩ tới việc này, Phó Thiền muốn đến công ty khai thác đường cao tốc. Bảo sau y là tránh văn phòng Là quan tâm tới việc cao tốc như vậy Thì đa đang nhìn chăm chăm vào Giám đốc công ty khai thác đường cao tốc Chỉ là công ty khai thác đường cao tốc Tiến lên một bước là lên cấp sở Hầu hết mọi người chỉ có thể dừng ở mức huyện mà thôi So sánh với vị trí tránh văn phòng Giám đốc công ty khai thác đường cao tốc Sẽ tốt hơn nhiều Càng giữ được lãnh đạo tỉnh chú ý Hơn nữa giám đốc công ty khai thác đường cao tốc Lên thành phó giám đốc sở là đương nhiên Thiên ca Anh em ta không phải người ngoài Ở lâu như vậy thì anh cũng biết tính cách của tôi Có gì dùng tới tôi thì cứ nói Cả đồng suy nghĩ một chút Rồi dơ chén lên Tiểu cao Theo lý thuyết giám đốc Thái Đưa tôi tới văn phòng thì tôi cũng nên thấy đủ Nhưng tôi làm công tác văn phòng 10 năm thấy cũng chán Muốn đổi hoàn cảnh Tôi định nói với giám đốc Nhưng sợ giám đốc không vui Nên vẫn do dự Cậu và giám đốc nói chuyện vui vẻ như vậy Cho nên Phó Thiên uống cạn chén mà nói Tôi biết ý của thiên ca Nhưng tính cách của giám đốc Thái Thì chuyện bình thường tôi có thể nói Nhưng một số việc không thể tùy tiện xen vào Thiên ca và giám đốc có quan hệ không bình thường Có suy nghĩ thì hoàn toàn có thể nói ra Tiểu cao Cậu biết tính cách của giám đốc Nếu cậu làm trái ý của giám đốc Ôi cái khác tôi không tiện nói Tôi chỉ muốn đổi hoàn cảnh Tùy tiện tới phòng ban nào cũng được Phó thiên lắc đầu cười khổ Cả đồng cười thầm trong lòng Phòng ban chuyên môn Nếu thực sự đưa đối phương tới Phòng quy hoạch tổng hợp Hoặc phòng vận chuyển thì chỉ sợ y sẽ không muốn đổi hoàn cảnh Cả Đông suy nghĩ một chút rồi nói Mới có thể nói với Tiểu Hàn một chút Tiểu Hàn Cậu thấy cậu ta dám nói những lời này với giám đốc à Phó Thiên nhớ mày Cả Đông, Cậu thấy khó thì thôi Tôi biết cậu ở vị trí này cũng khó xử Cả Đông thở dài một tiếng trong lòng Phó Thiên này cũng được Nếu đồng ý giúp thì nhất định sẽ ghi nhớ Y làm tránh văn phòng huyện bị Hoa Dương Lại được Thái Trăng Dương coi trọng như vậy Thì nhất định có năng lực Mình đến sở cũng nhờ y nhiều Mình có thể nhanh chóng dung nhập vào Phòng cao tốc và sở Thì Phó Thiên đã giúp nhiều Theo lý thuyết Mình giúp y nói một câu cũng không sao Chỉ là hắn cũng hiểu một chút về Thái Trăng Dương Nếu Thái Trăng Dương không tìm được người thích hợp Làm giám đốc công ty khai thác đường cao tốc bởi sao Thái Trăng Dương không để y tới Phó Thiên Cao Đông nói Thiên ca, tính cách của giám đốc Thái thì chúng ta đều đó Giám đốc đã quyết định thì muốn thay đổi Phải tìm đúng thời cơ Tôi hiểu ý của anh, tôi sẽ tìm cơ hội Chỉ là tôi thấy, anh thấy đúng Cơ hội cũng có thể tự nói đó để cũng không có gì khó Tiếp xúc với công tác nhiệm vụ cũng có lợi cho sự phát triển sau này Được, tiểu cao Giám đốc vẫn coi trọng cậu Nói chuyện vui vẻ như vậy thì cậu có thể nói giúp tôi Thì tôi nghĩ giám đốc sẽ nghe Phó Thiên thấy cao đồng đã đồng ý thì khá vui vẻ Ý hiểu đó tính cách của Thái Trân Dương Người bình thường nói chưa chắc đã nghe Nhưng Cao Đông lại khác Thiên ca Đừng ôm quá nhiều hy vọng Có lúc hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều Cao Đông cười khổ một tiếng dưa chén lên Thật ra khi nhìn thấy đồng hồ của Phó Thiên Làm Cao Đông gần nó một chút Gôn Cao Đông thầm nghĩ đồng hồ này rất được mấy năm sau cũng không mấy người nhận ra Vì nó giàu Giấu sâu lưng đồng hồ Rolex Chẳng qua giá không hề rẻ Phó Thiên không ngờ lại đeo loại này Cá đông có chút kinh ngạc đồ nhìn đồng mạn mà nói Tiểu mạn lại đây Mời thiên ca một chén Thiên ca là lãnh đạo của tôi Sau này nếu có chuyện bên giao thông thì tìm thiên ca Cá đông đang hại tôi hả Chú ở ngành giao thông thì còn cần tôi giúp sao Thó tiên vui vẻ dưa chén lên Nếu muốn thiên ca này mời chú Thì cũng không cần kéo tiểu mạn tới Đồng mạn không quen mấy cuộc như thế này Thế là quan hệ của cô và Cao Đông cũng không rõ ràng người khác hỏi Điều đó là quan hệ bạn học vì chúc mừng lãnh đạo lên chức. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh youtube MC Thanh Bình. Đều ngụ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.